Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3096 Trương Vạn Yêu Cốc Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Mặt khác cho dù là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Lâm Hiên mặc dù Không dám nói có chiến thắng nắm chắc Nhưng là không đến mức sợ hãi Cái gì Đương nhiên Lâm Hiên cũng sẽ không khinh địch Dĩ hắn cẩn thận tính Đương nhiên muốn đem đối phương tình huống tận lực biết rõ ràng. Này ràng, đương cùng đối phương giao thủ lúc sau này cũng sẽ nhiều. Hơn vài phần thắng nắm chắc. Lâm Hiên chậm rãi khai khẩu kiếm hộ cung còn có khác biệt thái. Thượng trưởng lão sao cụ thể tình hình như thế nào còn thỉnh sư? Huyên sư tỉ nói rõ. Này, ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu niên liếc nhau trên mặt lại. Lộ ra vài phần gặp khó khăn sắc Làm sao vậy Sư đề thứ Về kiếm hồ cung khác biệt Thái thượng trưởng lão tình Huống chúng ta hiểu rõ được Cũng không nhiều Không sai môn phái trước kia Nổi danh nhất chính là đại trưởng lão Vạn kiếm tôn giả Dù sao dĩ cổ lão Quái hậu kỳ tu sĩ thân phận căn Bạn không cần đồng môn Sư huyên để từ bên cạnh Phụ trợ hắn nhất cá Nhân uy danh, liền đủ để chấn nhiếp bọn đảo trích, nhượng kiếm hồ cung. Ổn tỏa bổn giới đế nhất tông môn ngai vàng. Ngân đồng tiếu nữ thở. Dài như thế tiếp lời. Ngược lại môn phái khác hai vị thái thượng trưởng lão, lại là khổ tu. giả tuy là độ kiếp kỳ, danh khí nhưng không hiện lộ, như không phải. Lần này đây, cổ lão quái không hiểu mất tích, kiếm hồ cung lại cây to đón gió, này hai cái lão quái vật đáng sợ còn chưa tất nguyện ý hiền. Lộ với nhân trước. Sư tỷ nói không sai, bởi vì quá mức khiêm tốn duyên cớ kiếm hộ cung. Này hai vị mới tấn thái thượng trưởng lão tư liệu thập phần loãng ra, liền ngay cả tính thẩm danh ai đều không rõ ràng lắm, duy nhất có khả năng xác định chính là hai người này là vợ chồng, An Hiểu Bao Vây. Tấn công chi thuật thực lực so sánh hai tên phủ thông độ kiếp sơ kỳ tu. Sĩ liên thủ muốn còn hơn rất nhiều. A lâm hiên tay chống cầm trên mặt lại lộ ra vài phần nghiền ngấm sắc. Chỉ có điểm ấy tình báo sao kiếm hộ cung khiến cho như vậy thần bí Này hai vị thái thượng trưởng lão thật hay giả có khả năng không tốt. Lắm thuyết, có lẽ kiếm hồ cung chỉ là vì mê hoặc địch nhân mới thả ra. Chứng nhãn pháp cũng không nhất định. Cũng khó trách Lâm Hiên sẽ nghĩ như vậy, dù sao độ kiếp cấp bật tu. Tiên giả, người cách nào không phải kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Coi như là khổ tu giả, cũng không có khả năng nửa phần danh khí cũng Không, liền ngay cả tên đều chưa từng nghe qua, này vị miễn có chút thái. Quá khó có thể tin nổi. Cho nên Lâm Hiên cảm giác được có xả tuy nhiên ngân đồng thiếu nữ lại. Lắc đầu sư đệ, lần này đây, ngươi cũng là đã đoán sai. a sư tỉ vì gì này dạng khẳng định ni. Lời của mình bị phản bác, Lâm Hiên lại cũng không có phát hỏa ngân. Đồng thiếu nữ nói như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Tục ngư nói cây to đón gió kiếm hồ cung hùng cứ bồn giới đế nhất. Tông môn ngai vàng tự nhiên cũng phải tội không thiếu thiết lực khác. Tỉ như thuyết vạn yêu tốc liền nhất hướng cùng cách đó trở mặt mặc dù. Không có đến thủy hỏa bất sung tình trạng nhưng là lúc có xung đột. Ngân đồng thiếu nữ êm tai thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Vạn yêu tốc Lâm hiên trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Này khả năng không là cái gì. Tiểu tông môn gia tục. Tại vạn hiểu tiên cung bài danh chung nhất. Hướng vị cư chức ngũ. tốc trung hơn nữa không có nhân loại tu tiên giả. Tuy nhiên ly kỳ cổ. Quái yêu tu cũng là số lượng đông đảo. Tự nhiên cũng có độ kiếp cấp. bậc lão quái vật. Ngân đồng thiếu nữ đột nhiên nhắc tới vạn yêu tốc Này chính giữa tất. Có duyên cứ. Với là lâm hiên quay đầu vậy sao. Chẳng lẽ vạn yêu cốc. Vị. Kia tiết lão yêu đã trải qua động qua tay đến sao. Tiết lão yêu, Lâm Hiên chưa từng gặp qua tuy nhiên tại nai long giới. Yêu tu chung cũng coi như uy danh lan xa, người này là vạn yêu cốc chi. Chủ bản thể là cái gì yêu vật, Lâm Hiên không rõ ràng lắm tuy nhiên. Cảnh giới cũng là hàng thật giá thật độ kiếp trung kỳ thực lực tự. Nhân là cực kỳ đáng sợ. Kiếm hồ cung cùng vạn yêu cốc nhất hướng không đúng phó, nhưng nếu có. Tại xung đột, vạn yêu cốc tất là đành phải hạ phong bọn họ trong. Lòng tự nhiên là khó chịu dĩ cực. Tuy nhiên nọ thì thế nào ni? Kiếm hộ cung truyền thừa tự thượng cổ, cao thủ nhiều như mây đại. Trưởng lão càng là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Tiết lão yêu thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là khẳng định. Đánh không lại cho nên ăn đau khổ cũng chỉ có nắm cái mũi nhận thức. Tuy nhiên trong lòng buồn bực lại không sẽ được giảm bớt nửa điểm. Hôm nay vạn kiếm tôn giả mất tích dài đến 200 năm lâu, một chút. Cùng kiếm hồ cung có hiểm khích bọn đảo trích đều đã nghe tin lập tức. Hành động tiết lão yêu lại vậy sao có thể nhìn như không thấy người. Này vốn là chính là tánh khí táo bảo nhân vật. Từ lúc mấy năm trước, đây cũng đã khẩn cấp hống hống đi tìm kiếm hồ cung phiền toái. Có cửu tất báo, có oan báo oan, lần này hắn tính toán hãnh diện một phen. Mất đi vạn kiếm tôn giả che chở kiếm hồ cung thực lực mặc dù như trước không tầm thường. Nhưng tiết lão yêu thân là độ kiếp trung kỳ. Lão quái vật tự nhiên sẽ không quan tâm người này tin tưởng 10 phần đi tìm kiếm hộ cung phiền toái Na hiểu được lại một bước chân đá đến thiết bản. vạn kiếm tôn giả xác thật đã trải qua không tải Tuy nhiên nọ đối thần bí song tu đạo lứ lại sông ra đối này ngoài ý muốn phiền toái tiết lão yêu mới đầu cũng không có đặt ở giữa tim chính là hai tên sơỷ tu sĩ mà thôi danh điều chưa biết hắn tự tin Có thể đem hai người đánh bại. Tuy nhiên nhất giao thủ. Mới biết đảo chính mình sai lầm rồi. Hơn nữa. Sai được thái quá. Này một đôi thần bí vợ chồng an hiểu bao vây tấn. Công chi thuật. Liên thủ phía sau thực lực mạnh. Tại phía xa hai tên. phổ thông độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thượng. Một phen áp đấu. Kết quả cũng là hắn đại bại mệt thâu thua. Xám xịt. Trở lại vạn yêu cốc. Cao hứng mà đến. Mất hứng mà về là. Mà nhất chuẩn xác miêu tả. Tiết lão yêu trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Này sự hắn tự nhiên không có bốn chỗ huyền diệu đạo lý. Tuy nhiên. Thiên hạ không những gió lùa tưởng Cũng không lâu lắm. Còn là chuyện. Đi ra ngoài. Vốn là đối kiếm hồ cung bụng mang ý xấu các thế lực lớn tất cả đều. Ngừng công kích Vạn kiếm tôn giả mặc dù tung tích toàn bộ không tuy. nhiên này đối thần bí vợ chồng thực lực quả thực không thể khi dễ có. Bọn họ tải kiếm hồ cung như trước không dễ chọc. Thì ra là thế. Nghe sự tình từ đầu đến cuối, lâm hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ do. Dự, nét mặt cũng so sánh vừa mới âm u rất nhiều. Thật sự là đảo này chưa tan, đảo kia lại nổi lên, nguyên vốn tưởng. Rằng đã không còn vạn kiếm tôn giả, đã trải qua không đủ gây cho sợ. Hải, không nghĩ tới này đối mới toát ra tới thần bí vợ chồng cư nhiên. Có thể đánh bại độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Này dạng thực lực, vừa vừa thực không tầm thường, mặc dù là chính mình. Đối phó, hơn phân nửa cũng là bại nhiều hơn thắng thiếu. Tổng quát tình huống liền là như thế, hôm nay kiếm hồ cung đã chảy. Qua biết bổn môn có được này dạng bảo vật, nên như thế nào định đoạt. Xin mời sư để nã cái chủ ý. Ngân đồng thiếu nữ dịu dàng thanh âm. Chuyện vào cái lỗ tai. Lâm sư để mặc dù rất ít hỏi đến tông môn sự vụ tuy nhiên đã là độ. Kiếp cấp bật tu tiên giả, này trùng vấn đề đương nhiên từ hán huyết định, lâm hiên thật cũng không có chối từ khóe miệng biên lộ ra một tia, cười lạnh sắc có cái gì hảo suy nghĩ, binh tới tướng đo, nước đến, đất ngăn đối phương thực lực tái không phải chuyện đùa, bổn môn lại, há có đem bảo vật hai tay dâng lên vừa nói càng đừng nhắc tới buôn, tha cho Tông môn tổng đà, tưởng đều đừng nghĩ, lâm mố đảo nhìn nhìn,